Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Người Xua Bảo Giữ, tác giả Lê Nguyệt. Hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3. Khôi xin chúc các cô, các chị, các em gái có một ngày 8 tháng 3 thật hạnh phúc và đầm ấm bên cạnh những người thương yêu. Và ngay bây giờ, Khôi xin phép bắt đầu câu chuyện.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 Phản xạ tự nhiên Tâm nếu lấy kẻ đang giữ tay cô Cắn liền một phát vào cánh tay hắn Tâm cảm nhận được sự mạnh bạo Của một tên đàn ông có sức dốc Tên cướp phủ phàng xô bật cô ra Khiến Tâm ngã lăn quay Văn khỏi chiếc xe Cũng may nhờ vậy Mà cái khăn trong miệng được nới lỏng Tâm thất thanh la lớn Cướp! Cướp! cứu tôi với! cứu tôi với! Hai tên cướp Đã hoàn thành việc chiếm đoạt dòng dàng của cô gái Nên cũng chẳng còn thiết tha gì Tâm nghe một tên nói trước khi bỏ đi Ai Tiếc chưa mận thịt được con nhỏ này Tâm vẫn không ngớt miệng la kêu cứu Cô lồn cồm ngồi dậy Nhưng lực bất tòng Tâm Đành chèm bẹp dưới đất Gỡ miếng bao trùm đầu Và lôi cái khăn trong miệng ra Xa xa thắp thoáng hai bóng hình đàn ông Nhưng Tâm không nhận ra Hai tên này là ai Lại dám chừng mặt trước cửa nhà cô Dở trò trộm cướp chứ Bỗng Tâm thấy chuẩn đang đạp xe Về phía nhà sang Cô mừng rỡ kêu lên Anh Chuẩn Hai cái thằng đó mới giật đồ của em Anh dí theo cái thằng áo sọc xanh á Chuẩn sững người lại một thoáng Rồi quay xe rượt theo tên mặc áo sọc xanh Đến gần hắn Anh nhấc chiếc xe quăng thẳng vào người tên đó Quá bất ngờ Hắn lãnh trọn chiếc xe vào mình Định thần lại Hắn cất tiếng chửi thề Mẹ bả Mày là thằng khốn khiếp nào Chơi cái trò gì vậy Nói xong Hắn ngước lên nhìn Chuẩn Thoáng chút bất ngờ Hắn định thần, rồi bỏ chạy thật nhanh quẹo vào một ngõ nhỏ biến mất trong màn đêm tối đen như mực Thấy hắn đã chạy rồi chuẩn không còn đề phòng gì nữa mới quay lại nhớ chiếc xe lên Bỗng đau, anh nghe ầm một tiếng cảm thấy tối tâm mặt mũi đổ ập xuống đất Từ xa, tâm nhìn thấy bóng một người khác lướt nhanh rồi chạy theo tên kia Trong ánh sáng nhập nhòe, cô không nhìn rõ được dáng dấp của hắn Tiếng kêu cứu gian dội của tâm khiến trong nhà ông Luận, Sang và Huỳnh tú ra ngoài. Tâm dẫn hay thường một mình đẩy xe ra cổng, nhìn con đường làng quen thuộc, nên chuyện đó không có gì lạ với cả nhà. Thấy các anh mình, Tâm chỉ vào hướng hai tên cướp bỏ chạy, nói không ra tiếng. Cứu, cứu, cứu, cứu anh Chuẩn! Sang điến hồn, anh lao lại Chuẩn, thấy Chuẩn nằm yên bất động, rụt gan sang như có ai nắm lấy bóp chặt. Anh gào lên. Chuyện gì, chuyện gì vừa mới xảy ra? Tâm rung rảy, tường thuật ngắn gọn lại mọi chuyện. Lúc ấy, ông Luận cũng vừa ra tới. Ông quát lên. Đừng nói vô nhà, mọi chuyện tính sau. Huỳnh sóc nét chuẩn đã đứng lên, rồi cùng sang dìu anh vào nhà sang. Ông Luận bồng tâm đặt lên xe lăn cho Loan đẩy cô cùng vào. Trầm đi theo chân chồng, ngơ ngác chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Chuẩn được uống một cốc rượu để ấm người. Lúc này anh đã tỉnh lại. Nhìn thấy mọi người đang bu quanh mình Chuẩn nhúng dai rùng mình Tâm có sao không? Có lấy lại được giàn dòng không? Sang lát đầu Bây giờ không lo chuyện đó nữa Giàn bạc là giật ngoài thân Còn người còn của Vấn đề là không ai bị gì thì tốt rồi Ông luận nhìn Tâm Còn có nhận ra thằng khốn nào Làm chuyện hạ lưu như vậy không? Dạ không cha Nó bịt miệng con trước Rồi trùm đầu con lại hai thằng lẫn đó cha. Một thằng giữ tay con, một thằng lột nữ trang. Khi nó bị con cắn lấy, thì đá dăng con ra khỏi chiếc xe, nên dụt cái khăn trong miệng. Con kêu cứu, hai đứa nó mới bỏ đi. Một thằng còn nói, chưa mừng thịt con nữa. Rồi thấy anh chuẩn, con kêu lên, anh chuẩn mấy quăng chiếc xe vào mình một thằng. Thằng đó chạy vô hẻm, thằng còn lại đánh lén anh chuẩn ngất xỉu đó cha. Ông luận bành càm ra mặt lộ sự tức giận khôn cùng, Quần khốn kiếp dám tới chỗ này tác oai tác oái, chắc chắn bọn nó là người ở đâu tới rồi. dân địa phương này á trước nay không hề có cướp giật lỗ thiên như vậy. Nó mang số nữ trang đó đi huyện khác bán thì được, chứ bán trong phạm vi huyện này trước sau gì cha cũng lôi đầu nó ra. thôi, mất cái thì thôi, để cha cho lại cái khác. đồ cướp giật cũng xài không bao lâu, rồi cũng trắng tay đi ăn mày thôi. Chăm sóc thằng Chuẩn cho đàng hoàng. Nói xong, ông đưa mắt nhìn Trầm. Hai người dắt nhau về. Ông luận vào phòng riêng, gọi máy cuốc điện thoại. Chỉ một mình Trầm biết ông gọi cho ai. Qua lần đó, Tâm có cái nhìn khác về Chuẩn. Và cũng vì vậy mà Chuẩn phát hiện ra vẻ đẹp huyền bí có một không hai của Tâm. Tuy nhiên, mặc cảm mình là thân phận kẻ làm công nên anh chẳng dám tư hào gì đến cô gái nhà giàu dù bị khuyết tật đôi chân hai hôm sau ông luận gọi sang già chuẩn đi theo ông lên chợ huyện cả hai còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì ông đã nói bắt được cái thằng cướp vàng của tâm rồi sang sững sốt bằng cách nào vậy cha ông luận mỉm cười vừa đi cha vừa kể cho nghe thì ra mỗi một món nữ trang ông đặt cho con đều có ký hiệu riêng để nhận ra phía trong mỗi món đều có chữ D. Ví dụ như cho sang, thì ông khắc chữ D2, cho huỳnh D3, tâm D4, tiền D5, và lần lượt những đứa con theo thứ tự. D là chữ giết tắt của họ Duy. Hôm kia, ông đã điện cho từng tiệm vàng báo lại tình hình, và đề nghị nếu có ai mang nữ trang này ra bán, thì vui lòng giữ người lại, điện báo cho ông hay. Tên cướp ngoan cố không khai ra đồng bọn, hắn chỉ nói, Sau khi lấy được số vàng này Thì chia nhau mạnh ai nấy đi Hắn không quan biết gì tên kia Chỉ được tên kia rủ rê chơi một dấu lớn Rồi chia tay Tưởng đâu đó, đầu xuôi đuôi lọt Nhưng vì hắn không có tiền Nên phải bán bớt chiếc nhẫn vàng làm lỗ phí về quê Bây giờ Trong người hắn chỉ còn phân nửa số vàng Được chia từ tay nọ Thậm chí đồng bọn tên gì hắn cũng không biết Chuẩn không nhận ra tên này Vì tên kia đã bị anh quan chiếc xe vào người hắn Vậy thì đây là kẻ đã đánh lén anh rồi Thu lại số vàng bị mất xong Ông luận giao tên cướp cho công an làm việc Hắn bị phán tù như thế nào Không có liên quan gì đến gia đình ông nữa Về nhà Sang Huỳnh nói với cha mình Con tin Tên cướp này là người quen Bởi vì là người quen Mới biết hôm nay Cha tổ chức sinh nhật 20 cho số tiên Và nhân dịp này Tâm mới đeo nữ trang trên người Chủng biên tâm có thói quen chịu ra cổng ngồi một chút, nên bàn bạc giỡn trò. Mặc dù đã có một tên bị trừng trị, nhưng xóm làng tự nhiên xuất hiện phần trộm cướp là không được. Nếu mình không dứt điểm, thì sớm muộn gì cũng sẽ có những lần sau. Mà theo con nghĩ, tên cầm đầu vẫn còn lãng giãn quanh đây. Nó không bị khai ra, chứng tỏ nó đủ mạnh để bưng bít miệng mồm của đồng bọn. Ông luận trong miệng lại, suy nghĩ một hồi, rồi nhìn hai đứa con trai. Ý con là phải đối phó cách nào Con chưa nghĩ ra Nhưng trước mắt là phải cảnh giác Kẻ lạ xâm nhập vào địa phương Bất kỳ ai muốn lưu lại nơi đây Cũng đều phải có đăng ký tạm trú Và có nhân thân bảo lãnh Chính quyền đã làm điều đó rồi Nhưng vẫn có sai sót Như hôm rồi Con hỏi ra thì thằng Nghiêm về đây ở cả tuần Có ai đăng ký tạm trú cho nó đâu Như vậy nếu trong thời gian đó Nó gây án thì ai quản lý sau tự nhiên con lại nhắc tới thằng Niêm? Trùng hợp thôi cha, con ví dụ vậy thôi mà. Trầm giờ chăm trà, giờ lắng nghe cuộc nói chuyện của ba cha con. Cô biết ngay, Sang dụ không bộc lộ điều gì, nhưng nhất định anh sẽ không bỏ qua những tên đã xúc phạm em gái mình. Hôm sau, Sang gọi một mình chuẩn về nhà. Anh đưa tiền cho chuẩn, bí mật nói nhỏ. Em về thăm nhà một chuyến đi chuẩn, cầm số tiền này về giúp chị ba. Ở lại chơi dài hôm, tìm cách theo dõi thằng khốn nghiêm, coi nó có dạy trên đó không, và coi lối sống của nó có khác trước không. Anh tình nghi nó là thằng còn lại của vụ cướp này. Em nhớ, đừng đánh động nó nghe chưa. Số dạng đó cô như bỏ, nhưng nếu do chính nó là thủ phạm, thì anh nhất định phải trừng trị nó, không để nó nhẫn nhơ gây rối được. Chuẩn đắn đo một chút, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, thu xếp hôm sau trở về Long Khánh thăm chị ba. Anh đã rời nơi đó đến nay, tính ra cũng hơn hai tháng rồi. Chuẩn đi ba ngày thì quay về, mang theo quá chừng là chuối phê khô làm quà. Sang kéo Chuẩn ra góc nhà máy, nơi có cái bàn dùng cơm. Hai anh em nói chuyện với nhau, Chuẩn vào đề ngay. Nói về trên đó, ngay hôm sau vụ mất dàn dưới mình anh à. Xong rồi, giác cô lợi con ông chủ mạnh chủ dừng chuối bỏ đi mất rồi. Em nghe nói khi đi, Cô Lợi cuốn thêm một số tiền và nữ trang. Biên thư để lại kêu cha má mình đừng đi kiếm. Khi họ có con với nhau sẽ dắt về thú phạt. Ông bà Mạnh giận quá, tuyên bố gặp thằng đó ở đâu, sẽ đánh cho què rồi đi tù kệ anh. Sang nhúng dai, rùng mình. Hòi! <cười> Dàn sơn khó đổi, bạn tính khối vợ là vậy đó. Bao nhiêu đó đủ chứng tỏ rằng thủ phạm chính của vụ cướp bóc vừa rồi là do nó. Thằng đồng bọn có thể không biết gì về nó hổng chừng nhưng thôi nó sống thức đức như vậy thì trước sau cũng sẽ gặp quả báo mình bỏ đi rồi sang thay đổi sắc mạc anh vui vẻ hỏi chuẩn em về gặp chị ba chắc chị ấy mừng lắm hả hai chị em hàng duyên mấy ngày liền trời ơi thằng nhóc á, nó không cho em đi luôn đó anh anh chị ba nhìn thần sắc em thì nói là em được anh biệt đải nên cô da có thịt hơn lúc trước với lại thấy em lang sang anh chỉ biết em vui Kể chuyện về Tây Nghiêm, ảnh chỉ la trời không hà. Chị ba nói nó hết đường trở lại chỗ đó rồi. Sau này có về là con lợi về, chứ gia đình đó tuyệt không chấp nhận nó đâu. Sang gợt đầu, anh biết rõ điều đó chứ. Vậy là Nghiêm cũng không thể quay lại nơi này luôn. May mắn thay, chứ nếu để tâm dướng vào phường lừa đảo đó, thì còn gì đợi nó nữa. Mọi việc rồi cũng trôi qua. Tháng ngày bình yên nhẹ nhàng trong gia đình nhà họ Duy. Càng ngày, Sang càng thấy thích chuẩn Anh xem chuẩn như đứa em ruột của mình Trong lòng bỗng dậy lên một sự mong muốn Kết hợp chuẩn cho Tâm Nhưng lại không dám mở miệng gợi ý Sở dĩ anh muốn điều này Vì đôi lần Anh bắt gặp ánh mắt của Tâm thẹn thùng nhìn chuẩn Tâm là đứa con gái ý tứ Ít khi bộc lộ quan điểm của mình Nên nội tâm cô rất khó đoán Tuy nhiên Làm anh mà Sao Sang không nhận ra được Nhất là kể từ hôm Chuẩn chạy theo hai tên cướp dị tâm. Phía Chuẩn, Sang rất khó nhìn ra. Chuẩn đối với ai trong nhà cũng đều như vậy. Anh hay dùng thân phận người làm công nói chuyện với chủ hơn là người nhà. Dù Sang rất nhiều lần kêu anh cứ coi đây như gia đình mình. Dù sao, Loan và Giao cũng đã trưởng thành. Nếu như Chuẩn để ý, thì phải để ý Loan hay Giao mới phải. Và chính vì vậy, mở lời để gắn ghép đứa em tật nguyền. Cho một thanh niên khỏe mạnh Dù rằng đứa em này rất được anh thương Cũng thật khó mở lời Sang vẫn hay nói trong lòng Nếu trong thời gian sống gần Chuẩn có phải lòng một trong ba em gái của anh Anh sẽ ra sức dung đáp Bất kể Chuẩn chọn đứa nào Sao mà anh có cảm tình đặc biệt Với cậu thanh niên này Nhìn tư cách của nó Khi đối xử ân cần vui vẻ Với những người khách hàng đến trà lúa Rồi trong cách xã giao với mọi người thể hiện rõ nhân cách của người có tấm lòng nhân hậu. Sang quyết định thử lòng chuẩn, xem anh có yêu thích đứa em nào của mình hay không. Một bữa, sau khi ăn cơm trưa xong, hai anh em nằm nghỉ trên bộ gián sau nhà máy, chuẩn nằm trên gián, còn Sang nằm trên võng, mắt lên hai đầu cột phía trên võng. Sang giả bộ như vô tư, hỏi chuẩn. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chuẩn? Tuổi thiệt là 25 rồi đó anh. Trong giấy chỉ 23 thôi. <cười> cũng trọng rồi đó. Có ý định cưới vợ hôn? Thành gia lập nghiệp chứ. Chuẩn cười khì. Thân em nuôi còn chưa nổi. Sao nuôi vợ con anh hai? Hay là chú mày còn muốn tiếp tục học đại học? Học hay không tùy duyên anh à. Học nhiều mục đích cuối cùng cũng chỉ để kiếm tiền thôi. Em làm với anh như vậy cũng thoải mái lắm rồi. Bây giờ em chỉ mong được ở với anh mãi. Phát triển nhà máy này càng lúc càng mạnh Có thêm nhiều chi nhánh nữa Là em mãn nguyện rồi Sang trầm ngâm Anh cất giọng đều đều tâm sự Cha anh còn dạy cái nhà máy ở xã khác Chồng của năm tiên đang quản lý một cái Rồi thì cha anh chắc sẽ cho các con Mỗi người một nhà máy để mưu sinh buổi đầu Các em của anh Đứa nào cũng khỏe mạnh Chị cô Tâm luôn là nỗi lo lắng trong lòng anh Chú biết sao á Mà anh thương Tâm nhiều hơn hết các em của anh không? Tâm bất hạnh, Thu kém các chị em là một lẽ, Lẽ khác khiến anh thương Và cảm giác như mắc nợ nó, Là bởi vì lúc đó bị nóng sốt, Các em còn nhỏ, Cha anh nó thì rắn nhà suốt, Một mình má xoay trở không ngơi tay, Tâm bệnh như vậy, Mà má giao cho Huỳnh cô sóc, Nhờ người đến kêu em ruột của má đến phụ, Còn má bồng anh chạy đến bệnh viện, Vì lúc đó anh phá lắm, Leo cây bị té gãy giò Đau khóc ẩm ý Má bưng anh đến bệnh viện băng bó xong Thì cha anh về thay Lúc ấy má mới đưa Tâm đi bệnh viện Nhưng đã qua giờ dạng cứu chữa rồi Con nhỏ bị sốt bại liệt Cho nên từ đó đôi chân nó treo tóp Không đi đứng được như trước Cái lỗi này hoàn toàn do anh mà ra Em nghĩ đi Má không phải là má ruột của anh Là má của Tâm Nhưng má thà để con mình sinh ra bị sốt bại liệt chứ không để đứa cháu đích tôn nhà họ Duy có chuyện. Vậy cho nên, á, trách nhiệm của anh đối với Tâm không phải chỉ là anh đối với em, mà còn là cha đối với con nữa Chuẩn à. Chuẩn nằm im, anh nhắm mắt lại suy nghĩ về những lời tâm sự của Sang. Thời gian ở cạnh Sang rất ngắn, nhưng Chuẩn cũng cảm nhận được một loại tình thương em lạ lùng từ người anh này, nhất là đối với Tâm. Ánh mắt Sang nhìn từng đứa đầy vẻ triều mến, Và tân tiêu như chúng vẫn còn là những đứa bé thơ chạy đùa giỡn trước mặt anh Chuẩn biết không phải vô duyên vô cớ mà Sang nói với anh mấy lời tâm huyết này Sang muốn chia sẻ với anh niềm tâm sự hay muốn anh nên duyên cùng tâm Đứa em gái bất hạnh sinh ra trong gia đình giàu có mà chẳng nhìn thấy tương lai của mình Chuẩn biết nếu anh kết hôn với tâm Anh sẽ được Sang thương yêu quý trọng bù sớt cho phần thiệt thòi của em gái mình Nhưng chuẩn không phải là loại người như vậy, không lợi dụng một cô gái để dinh thân phì gia Chuẩn cũng chưa từng tơ hào tới ba người em của sang. Mặc dầu hai cô kia rất xinh đẹp, ngoan hiền và dỗ gian, sống với mẹ ghẻ bao lâu vẫn chưa hề có tiếng bớt tiếng chị Chuẩn công nhận tâm đẹp, nét đẹp não nùng làm nao lòng người khác. Chuẩn cũng nhận ra, lắm khi tâm nhìn anh bằng đôi mắt lạ lắm, và anh luôn quay đi sợ phải đối diện. Chuẩn không chê tâm tật nguyện Chỉ là qua trận vừa rồi Sang đã sàn lọc kỹ người đến cầu hôn tâm Ngoại hình của Nghiêm coi như đẹp trai Nhưng anh vẫn không tin tưởng Đến tận nơi để kiểm tra Và thẳng thường từ chối Nếu như bây giờ Anh đồng ý bước tới Thì anh có khác gì Nghiêm đâu Cũng lợi dụng một cô gái tật nguyện Để đi thẳng vào nhà giàu Mà người ta gọi là hào môn Thấy Chuẩn im lặng nhắm mắt lại Sang nghĩ Đây là câu ngầm trả lời của anh rồi Tự nhiên Sang cảm thấy xấu hổ Dù anh chưa trực tiếp nói ra điều gì Anh cũng im lặng nhắm mắt lại Tự hứa với lương tâm Sẽ không bao giờ lặp lại trường hợp này nữa Im lặng vài phút Chuẩn bỗng ngồi bật dậy Nghiêm túc nhìn Sang Trước khi em nói chuyện này với anh Xin anh hãy trả lời em Rằng có phải em đang hiểu lầm ý của anh không? Sang mở mắt ra Bật cười. cười. Vậy em nói đi, ý anh là ý gì? Chuẩn ngập ngừng một chút, rồi thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Sang. Có phải anh muốn tác hợp cho em với tâm không? Sang không trả lời, anh im lặng nằm đó, mà không lộ ra biểu cảm gì. Chuẩn đã nói đúng tim đen của anh rồi, nhưng Sang không có dũng khí thừa nhận. Sao lại có thể buộc người con trai mạnh khỏe? Đi cưới một cô gái tật nguyện làm vợ được chứ Dầu đó là mong mỏi lớn nhất của mình Sang thật tình vẫn không thể nói ra Chuẩn nhìn anh hai và hiểu hết Bất chợt anh cất tiếng Anh hai à Nếu như em cậy chị ba tới hội cưới tâm Anh có ủng hộ em không? Sang sững người Anh bây giờ mới có phản ứng Bật ngồi dậy rất nhanh Mở lớn mắt trơn trối nhìn chuẩn Em nói thiệt khi chơi vậy? Em dám nói chơi với anh sao? Vì để mặt anh đó à? Phần nào thôi anh. Thật ra em chưa từng nghĩ có ngày lại dám nói với anh mấy lời này. Trước đây em luôn xem tâm, loan và dao như là những cô chủ nhỏ. Mặc dù các em ấy đối với em không khác gì anh Ba Huỳnh. Nhưng giờ rồi nghe nỗi niềm của anh, em hiểu anh muốn gì. Anh hay à? Nếu như em được quyền lựa chọn một trong ba đứa em gái của anh thì em vẫn chọn Tâm. Bởi em nhìn Tâm và thấy đồng cảm. Một người như Tâm sau khi có gia đình rồi sẽ toàn tâm toàn ý dung đắp cho gia đình mình. Một lòng thờ chồng nuôi con không hề tơ tưởng về điều gì khác. Tâm có đôi mắt u bù thể hiện một nội Tâm sâu sắc Em thật lòng thật dạ muốn chia sẻ với em ấy muốn cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại. Trước đây á Nghe mẹ em kể về người chồng vũ phu Đầy đọa mẹ em Lương Tâm bị chó tha Nên đem con mình đi bán Em đã thề trong lòng Là sau này cưới vợ Tuyệt đối sẽ không để cô ấy lăn lóc Tìm từng miếng cơm manh áo Là đàn ông thì phải thể hiện bản lĩnh của người chồng Không ngại mà thổ lộ luôn với anh Nếu như em lấy Tâm Chắc chắn sẽ được anh thương Anh sẽ chỉ bảo cho em làm ăn Tâm cũng là người hiền Hợp với em Hiện giờ trong lòng em không có ai Tâm là lựa chọn tốt nhất của em Em không ngại người vợ tật nguyện Không thể sánh vai em bước ra xã hội sau Có sẽ lang mà anh Em không ngại Đi đâu á, em sẽ dắt Tâm theo Và hạnh phúc giới thiệu cùng mọi người Đây là vợ của tôi Do chính tôi chọn Sang chưa biết trả lời giới chuẩn ra sao Anh thấy ngại ngùng lắm Chuẩn đọc được suy nghĩ của Sang Nên mạnh dạng dỗ vào tay anh, cười thân thiết. Anh đừng nghĩ rằng anh đã thúc ép em, vì nãy mặt anh nên em chấp nhận cưới Tâm. Mà anh hãy nghĩ rằng anh đang tác hợp cho hai đứa đến với nhau. Em không ngại miệng đời xã hội nói em tham giàu, bất chấp cưới vợ què. Thời gian sẽ chứng minh cho họ thấy em đem hạnh phúc lại cho Tâm, hay Tâm sẽ đem cuộc sống no đủ lại cho em. Nhưng nói là nói cho vui vậy thôi. Em không cần cũng không sợ ánh mắt của người ngoài. Em làm đúng với con tim và lương tâm của em thôi anh hai à. Em thật sự rất thích gia đình của anh. Thích hết các chị em trong nhà. Ai nấy đều có tấm lòng, giàu mà không kêu. Có gia đình và vợ như vậy, mong mỗi gì nữa anh hai? Em, em sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ. Trong đời em chỉ có hối hận một lần là em biết về mẹ mình quá trễ, không kịp an ủi mẹ câu nào trước lúc bà qua đời. Em đã không gặp được mẹ lần cuối, nỗi ân hận đó kéo dài suốt bao nhiêu năm trời, anh biết không? Cho nên, á, em tự nói với mình, cả đời này không để mình phải ân hận lần nào nữa hết. Em nói anh nghe, cưới Tâm rồi, em sẽ làm gì nuôi vợ con? Bây giờ làm gì, thì sau này em sẽ làm như vậy. Sau đó tích lũy giống liếng rồi ra chợ thuê một căn nhà bán tạp hóa. Tâm sẽ ngồi canh, và quản lý tiền bạc em phụ trách bổ đồ và cơm nước rồi tụi em sẽ có con em sẽ dạy con học và cho nó đến trường cho nó đổ đạt để sau này khỏe hơn ba mẹ em ra ngoài bươn chải có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc qua với vợ con tuyệt đối không say lòng bội bạc với vợ nhà em sẽ có một mái ấm của riêng mình bên cạnh đó em sẽ nói với vợ em đồng ý cho em rước bài dề của mẹ em về thờ cúng em tin tâm sẽ không hẹp hòi gì về điều này. sang mỉm cười. Cần gì á phải bỏ thời gian tích lũy vốn để làm ăn. em không nghe nói có vợ giàu á đỡ phải tốn 10 năm phấn đấu hay sao? nếu như em có lòng với em gái anh như vậy thì người làm anh nãy á sao có thể ngoảnh mặt để tự hai đứa bươn chải chứ? hơn nữa em gái anh á cũng không được mạnh dạng như người ta. em chấp nhận nó là chấp nhận thiệt thòi. anh sao lại để em rể mình thiệt thòi chứ? chuẩn nghi mặc lại, anh trịnh trọng tuyên bố. Nhưng em sẽ không nhận bất cứ ân sủng nào từ nhà vợ đâu. Anh cho em việc làm này là tốt lắm rồi. Nếu như em vì cưới tâm mà trở nên giàu có, thì lương tâm em sẽ tự thay xấu hổ với chính mình. Còn đâu là tâm nguyện muốn được dùng đôi tay này để đem lại sự no ấm cho vợ con nữa hả anh? Nếu như anh chấp nhận em làm em rể thì xin anh hãy nghĩ cho sĩ diện của em để em tự thân bươn chải, nếu như có sự cố nào xảy ra cần đến tiền mà em không đủ sức thì em sẽ lên tiếng nhờ anh, nghe anh Hai. Sang cảm động, siết chặt tay chuẩn mà không nói được tiếng nào. Sang kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi đối diện với ông luận già trầm. Sau khi nghe được tâm sự của chuẩn rồi, anh nhất định nói với cha mình tác hợp cho chuẩn cưới tâm. Sang đinh ninh, cha anh sẽ không vì lý do gì mà từ chối hôn sự này. Nhưng thật bất ngờ, ông luận nghe xong, bèn lắc đầu lạnh nhẹ. Không được. Sang bất bình. Sao vậy cha? Trước đây, con không cho thằng Nghiêm đến giấy tâm vì chê nó không nhẹ không cửa, không cha không mẹ, nhào vô trục lợi gia đình ta. Bây giờ hoàn cảnh của thằng nhóc này khác thằng Nghiêm chỗ nào? Khác nhiều chứ cha, chuẩn không có nhân thân tốt, nhưng bản thân nó là một đứa biết sống. Nó sống dựa vào sức mình, không lợi dụng hay ăn bám vào ai. Nó hoàn toàn không giống như thằng Niêm cơ hội. Nó không vì gia đình ta giàu có, mà tư hào đến những đứa em gái của con. Nếu có, nó sẽ chọn loan hoặc giao, chứ không chọn tâm. Nó một côi từ nhỏ, được nhận nuôi và sống rất hiếu thuận với mẹ nó. Nó được học hành lẻ ra đến nơi đến trốn. Nếu như không gặp tai bay dạ gió trút xuống gia đình, hoàn cảnh của nó rất đáng thương rồi. Qua thời gian sống gần, con nhận ra chuẩn là một đứa có đạo đức, có trách nhiệm, người con rể như vậy, cha còn muốn gì nữa hả cha? Nhưng nó có thật lòng với tâm không? Như con nói đó, lẽ ra nó phải chọn loan hay giao, đằng này nó chọn tâm để tìm kiếm lòng thương hại của gia đình này. Nó biết nếu như lấy tâm, con sẽ không để nó thiệt thòi mà cha nói vậy là không hiểu chuẩn rồi. Chính chuẩn nói với con, sau khi nó cưới tâm rồi, ngoại trừ cái nhà đơn giản che nắng che mưa để vợ chồng sinh hoạt, nó sẽ không nhận bất kỳ món gì từ gia đình mình cả. Nó sẽ dẫn đi làm nuôi vợ con, tích lũy tiền bạc, để sau này dạy ra kế hoạch phát triển gia đình để sinh con đẻ cái. Thằng này nói được làm được, con tin nó. Ông luận không nhìn sang, nhưng mặt ông dịu lại, ông nói vào khoảng không trước mặt. Trước vợ, quan điểm của cha là luôn muốn con mình lấy chồng lấy vợ đều phải biết nhân thân gốc ghét, giàu nghèo không quan trọng nhưng nó phải có cội nguồn, chứ cái loại con không cha nhẹ nóc nhẹ mà đủng là cha không hài lòng. Vậy thằng Nghiêm, con nhân thân gốc ghét hay sao cha? Nhưng ít ra, nó cũng có chú thiếm nó ở đây. chuẩn cũng có anh chị nói vậy cha, khi bước tới cưới tâm, tất nhiên Chuẩn sẽ kêu anh chị nó chủ hôn Anh chị ba là người bảo hộ nó Biết rất rõ về nó Thương nó Còn chú thím của nghiêm biết gì về nó không Khi nó cần người ta Thì mới tìm đến Không thì quốc ngựa Loại người như vậy con khinh Trầm cười khì <cười> Cậu kén lừa cho đã Rồi tưởng sao Cũng đem con nhỏ gã cho thằng khố rách áo ôm Sang quát mắt nhìn Trầm Khủ đách áo ôm Thì ra trong lòng vậy, chuẩn là người như vậy Vì nhìn người Không nhìn vào tư cách của người ta Mà nhìn vào sự giàu nghèo Phải Nó khủ đách áo ôm Nhưng nó không ăn bám ai Nó sống bằng sức lao động Do đôi tay của nó Và sẽ nuôi vợ con Nhờ vào chính mình Vậy biết không Tôi đã gợi ý giúp đỡ Nhưng nó một mực từ chối Đó là gì Là sĩ diện của một con người Nó khác xa với thằng Nghiêm ở chỗ đó vậy không nhận thấy sao Đó chỉ là một kiểu nói thôi Bây giờ chưa vô dòng Nên chuyện gì cũng nhẫn nhịn. Đến khi chính thức làm con rể nhà này rồi Thì bản chất sẽ bộc lộ Chừng ấy cậu hối hận còn kịp hay không Tôi sẽ không hối hận Khi quyết định giao em tôi cho nó Tôi đã tìm hiểu kỹ Về tính cách của em rể rồi Vậy không tán thành cũng được Nhưng tôi mong vậy đừng tác động cha tôi Tôi đã tuyên bố trước với gì rồi. Chuyện trăm năm của mấy đứa em tôi phải có sự đồng ý của tôi và do chính cha tôi tác hợp. Mọi ý kiến khác đều không có tác dụng. Cha à, cha hãy nghe con cho phép con làm chủ lần này. Trước đây chuyện hôn sự của con cha bảo sao con nghe vậy không có chút phản kháng. Nhưng các em con thì khác. Người làm anh này sẽ thay cha để định đoạt cho chúng đó. Cha chỉ cần gật đầu là được. Nghe cha ông luận im lặng một hồi mới lên tiếng nhận đứa khác cha không lo cha chỉ lo cho con tâm cha sợ người ta không thực tình với nó nói đến mức tệ nhất nếu như tâm gian dở thì ít ra nó cũng được hạnh phúc một thời gian may mắn mà có con thì tuổi già của nó không còn đơn chiếc và cũng không cần phải sống với chị em nào đó là do con nhìn làm người nhưng con tin ở mắt nhìn của mình Con tin chuẩn sẽ đem lại hạnh phúc cho tâm. Cha đồng ý đi cha. Cha thật không hiểu nổi. Tại sao con Loan con gieo xinh đẹp như vậy và cũng trưởng thành rồi. Nó lại không chọn mà đi chọn con tâm. Là do nó biết tâm tư con gửi hết vào con tâm rồi. Lấy tâm nó sẽ được con bù đắp trăng. Sang nhếch môi cười nhẹ. <cười> Lúc nãy con đã nói rồi. Con đã từng gợi ý cho chuẩn rằng sẽ giúp đỡ nó để nó không phải mất mấy năm phấn đấu. Nhưng nó trả lời con là, nếu cưới vợ mà không nuôi nổi vợ, thì nó nhất định không cưới. Cha à, lời nói chí khí như vậy, cha không tin vì cha chưa hiểu nó, còn con thì con tin. Cho nên lần này, dù cha có phản đối, con cũng phải hợp tác cho hai đứa nó nên duyên. Cha hãy thuận theo ý con lần này, chỉ chờ và chấp nhận con rể, thì con đã cảm kích cha lắm rồi. Khi má mất đã gửi gắm các em lại cho con Con đã hứa trước mặt má Khi má lâm chung Xin cha hãy để cho thằng anh hai này Có chút quyền Ông luận im lặng Bây giờ Sang mới đứng lên Bước tới đối diện cha và mẹ ghẻ Anh nghiêm sắc mặt, Tiếng nói rạch rồi Cha, vậy à Lâu nay con cứ nghĩ rằng Hai người có yêu thích chuẩn Nếu như con nói yêu cầu này ra Tất nhiên hai người sẽ vô cùng vui mừng Và hoan nghênh Không ngờ, cha thì lý do này, dì lại lý do khác khiến con nghi ngờ trước giờ mình đã hiểu lầm hai người. Hay là cha và dì thể hiện quá tốt để che giấu suy nghĩ trong lòng mình. Dì à, lẽ nào dì cho rằng chuẩn chỉ tốt khi làm công cho nhà ta, còn khi chính thức bước vào làm rễ thì sẽ trở nên nguy hiểm hay sao vậy gì? trăm cứng họng không biết phải trả lời sau giấy sang. Thật lòng, cô không có thành kiến gì giấy chuẩn. Nhưng nếu để chuẩn lấy tâm thì cô khác chi Nghiêm cũng một thân một mình đơn độc Nghiêm là người cô chọn mà Sang dứt khoát phản bác còn tìm tận nơi để dạy trần Bây giờ Sang chuẩn chuẩn dạy hóa ra mắt nhìn của cô kém cỏi hơn đứa con chồng này sao Trầm cũng thừa biết cô không có quyền nhúng tay can thiệp vào hôn sự của bất kỳ đứa con nào của ông Luận mà không phải do cô sinh ra Nói ích kỷ thì cô cũng có ích kỷ Hiện tại, ông Luận vẫn còn nhiều nhà máy xây lúa rải rác khắp nơi trong tỉnh Bến Tre này. Nhưng con ông cả thảy đến 10 đứa, đứa nào có gia đình, ông cũng đều cho một nhà máy, thì đến chừng ba đứa con cô lớn lên, chúng sẽ còn gì? Đành rằng, ông Luận đất đai nhiều, nhưng nhà máy mới là nguồn thu nhập chính. Có nhà máy mới không lo cái ăn cái mạc, rồi mới sử dụng đất cát để làm giàu, dù không phải là người toan tính. Nhưng Trầm phải thủ cho con mình chứ Vì vậy Cô chỉ đơn giản là Muốn gã mấy đứa con cho gia đình khá giả Lấy chồng đi xa Không cần giàu tài sản của cha chúng Cô có thể bù đắp buổi đầu cho họ Nhưng nếu như cứ ở gần Rồi nay thì cha Mai thì anh Gia đình chồng chúng sẽ nhìn vào gia tài nhà cô Với ý độ chia năm sẽ bảy Là điều tối kỵ với người làm vợ là cô Nhưng tranh hơn thu giấy sang làm gì? Hãy cứ nhượng bộ cậu ta rồi nói sau với ông luận dạy, trầm mỉm cười, xem như chuyện này bàn quan, không mắc mớ chi đến cô. Cậu nói nghe lạ chưa, cậu đã từng tuyên bố là tôi không có quyền can thiệp vào hôn sự của các em cậu mà. Tôi đã không can thiệp, nhưng với tư cách người nhà, tôi chỉ góp ý vài câu, còn quyền quyết định vẫn ở cha cậu và cậu mà. Hãy xem những lời tôi á như gió thoảng mây bay đi, tương lai của em cậu thì cậu cứ định đoạt, tốt lá tốt nem, tốt anh tốt em mà, phải không? Rồi cô quay sang chồng, nói câu cuối cùng. Anh nghe rồi đó, từ nay em sẽ không quan tâm chi đến những chuyện đại loại như vậy. Cha con hãy bàn bạc đi đến thống nhất, đừng tính em vào, vì em là người ngoài. Trầm nói xong, bỏ đi vào trong, sang lấy lòng lạ về thái độ của người mẹ ghẻ. Bà ta rõ ràng là công kích anh trước mặt cha một cách kín đáo. Nhưng không sao cả, anh có lập trường của riêng mình, trầm vui vẻ chấp nhận thì tốt. Còn nếu không, cô vẫn phải im lặng mà tức, bởi vì anh chỉ cần cha mình gật đầu là đủ. Nhưng ông Luận cũng không phải là loại đàn ông nghe lời vợ. Hơn ai hết, ông hiểu sang chỉ lo cho em mình thôi. Ông yêu quý anh cũng vì điểm này. Phản đối là gì ông muốn được nghe Sang giải thích và khẳng định nhân cách của Chuẩn chứ một khi Sang đã tin tưởng thì ông không cần phải kiểm tra. Trầm giờ khuất bóng thì ông nhẹ nhàng nói với Sang Cha để con toàn quyền quyết định và xử lý chuyện này cha tin con sẽ đem lại hạnh phúc cho em con được giải là cha mãn nguyện rồi nếu Chuẩn có yêu cầu gì thì hãy nói với cha nhưng để tránh tai tiếng và cũng để thử xem Nó có thật lòng thật giả giấy Tâm không? Thì cha chưa cho đất đai nó dội. Như con nói, Nó sẽ làm việc ở nhà máy. Con Tâm có chồng rồi, Cũng không ở chung với cha hoài được. Nó nên có cuộc sống của riêng mình. năm công đất chỗ nhà máy của con, Hãy cất cho nó cái nhà nho nhỏ, Để vợ chồng gần gũi sinh hoạt. Chỗ đó cư dân đông đốt. Nghe nói nhà nước sắp mở đường. Hiện tại đã có một cái chợ tự phát mọc lên. Tâm ấy, chân cẳng yếu đuối. Có thể buôn bán gì đó cũng được Khi tụi nó có con rồi Cha sẽ cho đất để canh tác Con bàn giấy chuẩn vấn đề này đi Con cảm ơn cha đã tin tưởng con Chuyện này cha để con lo Tiền cất nhà cho tâm Cha sẽ đưa ra Con đừng dùng tiền riêng của mình Mà lo cho nó Tránh để vợ con buồn phiền Sinh ra chị em không vui Thôi về lo xúc tiến dụ này Kẻo đêm dài lắm mỏng Sang đứng dậy định chào cha về Thì bỗng ông luận gọi giật lại Ờ, cha quên hỏi một chuyện Thằng chuẩn đồng ý rồi Nhưng nói dạ con á Có bạn qua tâm chưa Lỡ như tâm mặt cảm không chịu thì sao Cha yên tâm Con đã nói với tâm rồi Và hiện giờ chắc hai đứa Cũng đã thống nhất phương án sống chung Cha à Nếu như cha thấy phản ứng của tâm khi nghe chuyện này Con cam đoan là Cha sẽ thương chết luôn Mặt nó sáng bừng Niềm hạnh phúc và vui mừng Không che giấu được luôn đó cha Thì ra trong lòng nó lâu nay Đã thầm thương trộn nhớ chuẩn rồi Chỉ là sau vụ bị cướp Tình cảm đó mới nhân lên Khiến con nhận ra mà ngõ lời dây chuẩn Tâm mới lấy được người nó thương Thì cha con mình nên mừng cho nó Phải không cha Con tin má con Linh Thiên Cũng sẽ hài lòng với quyết định này của con Nhắc đến người vợ quá cố Mặt ông Luận câu lại Trầm xuống Một nỗi buồn u ẩn hiện rõ trong đôi mắt ông Trong ba bà vợ Có lẽ mẹ của Tâm Là người phụ nữ mà ông yêu nhất Lúc mẹ của Sang mất Đúng 100 ngày Ông đã dội tìm vợ khác để chăm sóc cho anh Sang lớn lên Chỉ biết người mẹ này Và bà cũng xứng đáng để anh tôn trọng Các con của bà Không ai nghĩ anh hai chúng Không phải do mẹ mình sinh ra Bà ra đi khi tuổi còn quá trẻ Và không yên lòng bỏ lại bầy con Lúc bà mất đi Mãng tan bà thời gian sau Ông mới cưới Trầm Cưới Trầm gì ông cần người quản lý gia đình Chứ tuổi của ông còn yêu đương gì nữa Nhìn thấy biểu cảm của cha mình Sang bàn dội giả xin phép ra về Các anh chị em đều gom lại nhà Sang Để chờ kết quả Sang không muốn kể lại phản ứng của Trầm Anh vui vẻ thông báo là Cha mình đã đồng ý hôn sự này và nói luôn ý kiến của ông Luận về dụ nhà cửa đất đai. Chuẩn nhìn Tâm, rồi nhìn mọi người, anh nói Em chỉ mong có một nơi để sinh hoạt, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Có chỗ để vợ chồng tránh nắng đục mưa là mãn nguyện rồi. vụ đất cát của gia đình á, em không tơ hào tới đâu. Tâm hai mắt đỏ bừng như muốn khóc, cô run run giọng Anh hai à, lâu nay á, em luôn ao ước một chuyện mà không dám nói ra vì em biết nếu như nói ra thế nào anh cũng tọa nguyện cho em nhưng như vậy là làm khó anh và phiền đến mấy đứa em mình mà bây giờ có anh chuẩn rồi và lại được cho cái nhà nên em rất mừng đó là em muốn bán bánh mì thịt lắm anh à em thích cảm giác dùng thịt vào ổ bánh mì để dưa chua và chan nước sốt rồi nhìn khách ăn ngon lành em cũng rất thích ăn Anh nhớ hôn, má đi chợ hay mua cho anh em mình mỗi người một ổ bánh mì thịt. Anh ba ăn xong rồi còn thèm, dụ em cho ảnh cắn một miếng. Nên thỉnh thoảng má hay làm cho cả nhà ăn. Nhiều thịt ram quá nên má làm thêm bún bì. Hồi đó má hay làm món nước sốt rất ngon. Má cũng có dạy em làm. Bây giờ em chỉ cần ram thịt làm nước sốt, dưa chua là sáng có thể bán bánh mì cho bà con hàng xóm với lại những người đi trà gạo, đi chợ nhỏ được rồi. Mỗi ngày bán trăm ổ là vợ chồng đủ sống, tiền lương của anh chuẩn thì để dành lại. Nếu mở đường, khách giảng lai đông, em sẽ bán thêm bị bốn mang về. Ước muốn đơn giản qua phải không anh? Sang bọng môi, cố ngăn dòng cảm xúc trào dân trong lòng. Anh xoa đầu tâm, thương đứa em tật nguyện không biết nói sao cho hết. Anh âu yếm ôm cổ cô. Bây giờ em sắp có chồng rồi, vợ chồng bàn tính với nhau, anh thì lúc nào cũng ủng hộ em mà. Chuẩn cũng dội lên tiếng. Em cũng ủng hộ, em chỉ cần tâm vui, gì có chuyện làm là đủ rồi, lời lóng bao nhiêu cũng không quan trọng. Chuyện lấy bánh mì và mua thịt thì sẽ có người đem lại, rửa và ram thịt em sẽ phụ trách. À, quên nói với các anh chị là em cũng khéo lắm mà nhiên <cười> Sáng dậy sớm thoát cái là xong Sau đó em vào nhà máy Rảnh rang sẽ chạy về phụ giấy tâm Chỉ nghĩ thôi mà em đã thấy vui trong lòng rồi Huỳnh cũng cười lớn Tội cho nhỏ em của tôi Chuyện vậy mà bấy lâu không dám mở lời Nếu em nói sớm hơn Anh hai cũng sẽ toạn nguyện cho em được mà Còn ba đứa em Loan Giao và Vương sẽ phụ giấy em Nói cho vui thôi Nếu như em chưa có chồng Em vẫn có thể có cái nhà Vương sẽ về ở với em được mà Cơ liếc chồng một cái Anh ngộ chưa Cô Tư vì có chồng Mới tính đến chuyện này Chứ nếu còn độc thân Dễ gì cha cho ra ngoài sống mà mong Sang chốt lại Thôi thôi Bây giờ trước mắt là chuẩn về Long Khánh Để thưa chuyện lại với anh chị ba Rồi coi ngày cưới Phần các anh ở đây sẽ về kêu thợ Cất nhà cho nhanh Sắp xếp nhà cửa gọn gàng Đám cưới xong là tối lại, hai vợ chồng về nhà mới ở. Bên cha không cần lo phòng giao chút. Vương lúc ấy chưa được 15 tuổi, cũng reo lên. Phần cái khung để bánh mì và thịt ram, dưa chua, nước sốt thì để em lo. Em xin cha mấy khúc gỗ xịn làm khung. Xin tiền cha mua mấy tấm kính kéo ra kéo vô, ngăn ngừa rồi bu. Em khéo tay lắm mà nhiên đảm bảo chị Tư thấy là mê liền. Cái khung bán bánh của em đóng chắc chắn, sáng đầy nhóc chưa sạch bát luôn đó đảm bảo với mấy anh chị trăm phần trăm để trả công em á khi nào em tới chị tư làm cho em ổ bánh mì chặt nết thịt là được rồi các anh em cười xòa vui vẻ chuẩn về long khánh nhờ anh chị ba làm chủ hôn chị ba mừng chảy nước mắt và không hề bận tâm tới việc chuẩn cưới người vợ què chị tin vào sự lựa chọn của chuẩn cũng như tin san Vậy là ngày cưới được tiến hành 2 tháng. Cũng là lúc cái nhà khang trang của vợ chồng trẻ Hoàng Công mơ nói lại với Sang. Em nghe mấy người già gạo nói vậy nè anh. Họ hỏi gì chứ sao lại gã trăm cho một thằng mừng mướn nghèo kiết xác. vậy nói, con thương đâu thì gã đó. Với lại anh hai nó đã coi cửa coi dãy rồi. Tư cách của chuẩn cũng đàng hoàng nghiêm túc. Quan trọng là tụi nó thương nhau. Chứ thằng này á, cũng không ngó ngàn gì tới gia tài của nhà vợ đâu. Cha nó đã ngỏ ý giúp, mà nó chỉ xin miếng đất cất nhà chứ không cần ruộng nương gì cả. Mong là nó và Tâm sẽ sống hạnh phúc, thì người làm cha làm mẹ cũng mãn nguyện rồi. Cái họ nói, hai sang khó khăn vậy, mà chịu thằng này sao? Dì trả lời, chính vì hai sang chịu, nên cha mới chịu. Hai sang thương em của mình, nó lựa chọn đâu ra đó, chứ không gã quàng gã xiên em của nó đâu. Anh, vậy cũng tốt quá hen. Sang mỉm cười, anh biết chứ, biết Trầm không phải là người xấu, dù cô luôn muốn gã các em của anh đi xa. Gia tài của cha anh rất lớn, anh cũng không biết cha mình có bao nhiêu củ chìm, nhưng còn lại 6 đứa em chưa được 20 tuổi, nghĩa là còn 6 phần dạng chưa cho con. Nếu như cha anh có bị bất đắc kỳ tử qua đời, thì dì Trầm có ăn gan trời, cũng không dám ém nhiễm. Vì còn anh đây mà. Hiện tại, Sang đang sở hữu nhà máy lớn nhất huyện. Huỳnh nhà máy thứ hai, hai nhà máy này, Sang và Huỳnh thỉnh thoảng cho người lên Đồng Tháp mua lúa về trà bán cho các đại lý gạo trong toàn tỉnh Bến Tre. Bây giờ, Huỳnh cũng có một đại lý, Sang và Huỳnh cũng có cả mẫu đất ruộng để canh tác. Tài sản của hai anh cũng nhiều rồi, không bao giờ dòm ngó đến sản nghiệp của cha mình nữa. Nên gì trầm, không cần phải đề phòng hai người chia của. Nhà chỉ còn Vương, nhưng anh thấy Vương cô vẻ không thích công việc ruộng nương. Nó khéo tay và hay phá phách, nghiên cứu đóng này đóng kia đủ thứ để làm vật dụng xài. Nội nhìn cái kệ để bánh mì thịt của Tâm, cũng không thể tưởng tượng ra, một đứa trẻ 14 tuổi mà làm được như vậy. Nó luôn tuyên bố, sau này sẽ theo học ngành kiến trúc, ăn lương nhà nước, chứ không thừa hưởng đất đai của cha. Nó tuyên bố hoài như vậy Và coi như tâm nguyện của mình Lời nói như đinh đóng cột Bởi vì vậy Nhà chỉ còn có cô ba Cô con gái đe dọa đến tài sản Của ba đứa con dì Trầm Nhưng trời ơi Chúng là con gái mà Cha thương thì cho mỗi đứa cái nhà máy Và dài con đất hồi môn là được rồi Ba đứa con của dì Chính bá, Mười An, út Khen Còn nhỏ xíu Biết đâu sau này Nó giống như Vương thì sao Nếu không nhà máy vẫn còn, đất đai bề bề, tụi nó thiệt thòi gì chứ? Mà giấy tư cách là anh hai, sang để em mình bị thiệt thòi hay sao? Nếu nghĩ như vậy thì trầm đã đánh giá thấp và coi rẻ anh quá rồi. Đám cưới xong, chuẩn già tâm dọn về nhà mới sau một tuần trăng mở, Tâm bắt đầu khai trương tiệm bánh mì của mình. Nói là cực, thì chuẩn cực mới đúng. Mấy ngày đầu, anh phải thức sớm đi chợ, lựa mua thịt, mua củ cải cà rốt và cải trắng, để Tâm sắc nhuyễn ngâm dưa chua, dặn bánh mì. Về nhà, anh rửa thịt, ướp và ram. Tâm ngồi xếp bằng trên cái kệ nhỏ ngay chỗ bánh mì, do vương lửa cây từ kho nhà mình đóng cho chị Tư mà sắc thịt. Ngày đầu tiên, lấy về 60 ổ bánh mì, bán hết sạch tầm thắng liên tiếp, do tiếng lành đồn xa, người ta đi chợ nhỏ cũng ghé ngang mua đem về cho cả nhà ăn sáng. Mỗi ngày, Tâm bán trên 100 ổ bánh mì, chuẩn bên nhà máy, hễ rảnh tay là chạy về phụ giấy Tâm. Mơ và cơ ủng hộ em chồng, bằng canh cho cả nhà ăn bánh mì mỗi sáng. Ông Luận cũng biết chuyện rồi, thương con nhưng ông chỉ biết lắc đầu, con ông đâu đến nổi mua bán cắt cũng kiếm cơm. Chỉ là ông làm ngơ để cho Tâm thực hiện ước mơ tội nghiệp của mình thôi. Vậy là Loan Giao vẫn hay thường mua bánh về cho vợ chồng ông và tất cả những người trong nhà. Ba đứa con của Trầm biết bánh do chị Tư mình làm nên rất thích. Hầu như cả tháng liên tiếp chúng đều ăn sáng bằng bánh mì thịt của Tâm. Nửa năm sau thì Tâm mang thai. Điều này làm sang vui mừng hơn bất kỳ ai. Nhất là anh thay... Vợ chồng họ hạnh phúc đề huệ Sang cô Như cũng yên tâm Về các đứa em của mình rồi Lo nhất là tâm Mà tâm đã ổn định Còn Loan và Giao thì hiền lành xinh đẹp Chắc chắn sẽ được gã vào nơi đàng hoàng Anh tin như vậy Lúc nào, Tâm cũng để phích trà đá ở tiệm cho khách mua bánh uống giải khác. Cô đặt cái bàn và cả chục cái ghế đẩu để người ta nghỉ chân và ăn bánh. Cho nên chỗ của cô bây giờ như là trung tâm của hội nhiều chuyện. Họ gặp nhau và nói đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện làng chuyện xóm, chuyện nhà ai cũng khai ra hết sạch. Và chính vì vậy nên Tâm nghe được một chuyện động trời xảy ra cho nhỏ em gái thứ sáu của mình, xấu Loan. Chính người kể cũng không về dạt gì mà nói thằng với Tâm, nghe như xét đánh bên tai Tối hôm đó, Tâm dội nhắn Loan qua để hỏi, Loan không trả lời mà nước mắt chứa chen. Nhìn biểu cảm của Loan, Tâm hiểu hết, Tâm rung bần bợt, rít qua kẻ răng. Trời ơi, Loan ơi, sao em ngu dại như vậy? Cha và anh hai biết thì em làm sao? Mà cái thằng đó, nó có tốt lành gì cho Cam? Muốn quen biết với nó, em phải tìm hiểu chứ. Chưa chị đã mang bụng bầu với nó. Cha sẽ không tha cho em đâu. Chị nghe người ta nói, má nói là bà phù thủy, con dâu lớn ở không được với bà, phải bọn con đi trốn. Chị cam đoan, cha sẽ không gã em cho nhà họ đâu. Thằng khốn đó, nó muốn lên xe mới mua vé, vì nhắm vào tài sản của cha. Mà nghĩ tức mình em sao đâu á. Làm thân con gái, sao không biết giữ mình vậy hả Loan? Tâm vừa nói, vừa đánh thình thịt vào da Loan Nước mắt tràn ướt mặt Loan chỉ biết gục đầu vào hai lòng bàn tay Đôi dai rung lên, nghẹn ngạo, đau khổ Lúc ấy, cô giao đi cùng Cô cũng ngơ ngác Nhưng phận làm em thì dám nói điều gì chứ Chuẩn từ nhà máy đi qua Nhìn hai chị em họ mà không biết đã xảy ra chuyện gì Anh dội gỡ tay Tâm ra khỏi Loan gấp rút tra dấn Chuyện gì vậy Tâm? sau hai chị em cùng khóc vậy? Tâm nức nở ngó chồng. Còn Loan, nó có bầu với thằng Trung mấy tháng rồi. Chuẩn xửng người. Có bầu sao? Sao Loan lại dám làm cái chuyện động trời như vậy? Mặt mũi của nhà họ Duy bỏ đi đâu khi mà cô chỉ mới hơn 18 tuổi đầu đã dám dựa qua rào cản Gia Phong để theo tiếng gọi của ái tình kia chứ? Chuẩn biết sang dù dễ dãi với các em Nhưng chuyện trăm năm của họ, nếu anh chưa kiểm tra kỹ đối phương thì sẽ không bao giờ cho phép. Mà Loan lại dám cả gan, mang thai với cái thằng chung nào đó. Đây là một sỉ nhục vô cùng lớn đối với gia đình họ. Đừng nghĩ rằng ăn cơm trước kẻn, buộc nhà họ Duy ở thế đã rồi, thì tên chung kia được tọa nguyện. Sai lầm rồi, sai lầm lớn lắm, cho dù sang có thương em nhưng ông luận thì không thể để cho con gái bôi trôi trét tráo lên mặt mình được chuyện tình của Loan sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi có thể gì biết vậy nên Loan mới không dám nói ra thà chịu đau khổ một mình vì không biết kết cục ra sao mình phải nhận hậu quả như thế nào nhìn thấy chị em họ đau lòng như vậy chuẩn cũng không nhịn được anh góp ý có thai thì bụng ngày càng lớn không thể giấu ai được Chuyện này không thể bưng bích hoài được. Theo ý anh, em cứ thú thật với anh hai để tìm cách giải quyết. Anh hai giận thì giận, nhưng sẽ vì em mà tìm ra phương án cứu gỡ. chư cha mà biết được, vì sĩ diện của gia đình, cha sẽ không tha cho em đâu. Loan nghẹn ngào. Anh hai cũng sẽ không tha cho em. Tâm bực tức. Biết giải sao còn làm? Lẽ ra người có chữ hoang là chị mới đúng. Còn em thì bình thường xinh đẹp vậy Nếu thằng đó thật dạ thương em Sao nó không kể người tới hỏi cưới Mà lại lợi dụng sự ngu ngốc của em Để làm chuyện đôi bại vậy chứ Cái thằng này Thế nào cũng bị anh hai anh ba đập cho một trận Chứ ở đó mà tác hợp cho em à Càng nghĩ càng thấy tức Chuẩn xu tay giờ có trách móc Cũng không phải là cách Chỉ có hai việc cần nên làm bây giờ Một là em gọi cho năm tiên Thú thật với dì ấy Rồi chị em dắt nhau đi lấy cái thai ra. Hai là can đảm thú tội với anh hai. Tất nhiên anh sẽ giận. Nhưng sau đó sẽ tìm cách giải quyết cho em. Còn một hạ sách nữa. Đó là kêu Trung mạnh dạng đến trình bày với cha má. Rồi xin cưới. Trung dám làm như vậy. Thì cũng có thể suy nghĩ lại. Loan méo máu. Em, em không muốn bỏ đứa con này. Vì em thật lòng yêu cha nó. Tâm nạt xứ Cha nó là đồ oan gia. Và theo chị, thằng đó không xứng đáng. Nếu nó thương và tôn trọng em, thì nó phải kệ người mai mối tới xin hỏi cưới em rồi. Em có thai trước như vậy. Nếu cha đồng ý gả em, thì sau khi về nhà nó, mẹ chồng em mất coi em ra gì. Bà ta vốn dĩ khó chịu rồi. Bây giờ có coi trọng em nữa không? Phương án 1 không chịu, thì phương án 2. Thú thật với anh hai đi. Anh hai sẽ giận không thèm nhìn mặt em luôn á. Biết trước như vậy luôn hả? Biết trước mà vẫn làm thì trách ai? Chuẩn dỗ dai Tâm. Thôi em à, Loan cũng khổ lắm rồi. Chửi em ấy hoài cũng không giải quyết được gì. Phải nói với anh hai thôi. Dù cho anh hai giận, chửi hoặc không nhìn mặt, nhưng anh tin rồi anh hai sẽ có cách giải quyết. Anh hai sẽ không bỏ mặt các em mình đâu. Tâm liếc ngang Loan. Thì nó cũng nghĩ vậy nghĩ rằng á dù có làm chuyện gì sai trái cũng có anh hai chống lưng nhưng trận này á chống lưng sau đây cha tuy nghe lời anh hai nhưng cha vẫn là cha cha mới quyết được mọi thứ em làm như vậy á ngay cả về á cũng coi thường em sau này ngấn mặt nhìn ai được chứ Loan bím môi anh trùng nói nếu gia đình không chấp nhận hai đứa em sẽ tự lập đầu môi chốt lưỡi thôi nói là con trai út rồi Nó bỏ mẹ nó được sao? Còn em á, nếu như hôn sự thành á Thì em phải làm dâu cho bà phù thủy đó cả đời Khóc chảy máu mắt á, cũng không ai thương Chuẩn chốt lại Thôi, không nói nhiều nữa Chuyện này á, để anh lo Anh sẽ nói với anh hai Giao lúc ấy mới dám góp lời Phải đó anh Tư Anh nói với anh hai đi Có khi nể mặt anh Anh hai sẽ không làm giữ với chị Sáu Sang thay mắt mình tối sầm lại, đầu óc nghe u u, như muôn ngàn tiếng sấm sét vừa tràn qua tai. Điều này anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Xấu loan, đứa em gái hiền khô ngoan ngoãn của anh lại dám làm ra cái chuyện động trời như vậy. Thằng Chung là thằng khốn, con của bà Hai Trình, gọi theo tên của chồng. Con mụ nãy có hai thằng con trai và một đứa con gái. Mụ ta nổi tiếng ác nhân thức đức. Đã từng hành hạ con dâu lớn Đến độ chịu không thấu Phải bỏ con trốn đi Chính vì tiếng tâm bà trai như vậy Nên cô ba lành cũng trọng tuổi rồi Mà chẳng có người con trai nào bước tới Vì cha má họ Không muốn con mình dây vào hạng người như vậy Trời ơi Sao em gái của anh Lại dại dột như vậy chứ Cho dù nó còn nhỏ tuổi Chưa hiểu sự đời Nhưng ít ra khi quen biết với chung Nó phải tâm sự cùng chị em của nó Có đâu bồng bột trao cái ngàn dạng cho một kẻ chẳng ra gì. Phải, thằng đó đúng thật là chẳng ra gì. Bởi nếu nó có tư cách đạo đức, nó sẽ không làm chuyện đồi bại với Loan. Nó cố tình chiếm đoạt Loan để buộc gia đình anh chấp nhận hay sao? Nhà nó cũng không thiếu ăn thiếu mặc chỉ là mẹ nó ý vào hai đứa con trai. Bà ta coi con mình như vàng ngọc, là món quà trời ban cho bà. Không có đứa con gái nào xứng với chúng nó trong khi hai thằng đó chỉ là những kẻ tầm thường, không có sự nghiệp gì trong tay. Thằng Khanh thì đỡ hơn, vì con vợ nó dẫu gian tháo rét, nhưng có được ở yên với bà ta đâu. Bà suốt ngày chỉ tay năm ngón, đầy sách con dâu như kẻ hầu người hạ, chưa từng cho con dâu ngồi ăn chung mâm với mình. Vợ Khanh chỉ được ăn cơm thừa canh cạn sau khi cả nhà đã thừa mứa. Mà cái thằng vô dụng đó, Cũng chẳng hề lên tiếng bảo vệ vợ mình Thằng chung này Còn trễ hại hơn Đá gà, cờ bạc, nhậu nhẹt Loan ơi là Loan Em bị đuôi mù rồi hay sao Chắc chắn Cha anh sẽ không bao giờ chấp nhận thằng trẻ này Bản thân của anh Cũng không thể chấp nhận có đâu tới cha Nhưng cái bầu thai của Loan Phải tính sao đây Chẳng lẽ bác nó đi phá thai Rồi lỡ như ảnh hưởng sinh đẻ sau này Thì sao Hay là cứ để nó mang thai vô chủ Rồi làm mẹ đơn thân Mà cho miệng đời cười chê nhạo bán Càng nghĩ Sang càng thấy tức giận Muốn đánh cho Loan một trận Mới dựa cái bụng anh Sang miếm chặt môi Anh nước mặt lên Hít một hơi dài Rồi thở hát ra Bực tức hỏi chuẩn à, Bây giờ nó đâu rồi Ở bên nhà em Tâm đang chửi nó quá chừng Sang đứng dậy Hùng hổ đi xăm xăm qua nhà chuẩn. Nhát thấy anh hai, Loan run bần bật ôm lấy dao. Không chỉ có Loan, mà cả tâm và dao cũng đều lo sợ trước anh hai mình. Chẳng nói một câu nào, sang tiến tới, rút Loan ra khỏi dao và tán vào mặt cô một bạt tai tóe lửa. Anh nghiến răng chỉ vào Loan. Khốn nạn! Mày làm điếm nhục Gia Phong rồi! Chuyện đổ bể ra, cha dám nhìn mặt ai nữa! Rồi mấy cô, mấy cậu gì Sẽ coi cha ra gì Dòng hộ nhà mình chỉ còn mình cha là đàn ông Mà cả hai bên nội ngoại Có ai hư thân mất nết như mày hay không Mày bôi trò trét trấu lên mặt cha rồi Sau này Mày sống làm sao Loan ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc nứt nở Giao dậu dàng đóng cửa nhà chuẩn lại Sợ tiếng nói của Sang gian ra ngoài Tâm, Loan và Giao Đều hồn dế lên mây Anh hai của họ Chưa từng xưng tao mày với bất kỳ đứa em nào Bây giờ anh đánh loan Mày tao với nó Chứng tỏ trong lòng anh vẫn muốn điên lên rồi Anh hai mà còn như thế này Thì cha của họ sẽ ra sao nữa đây Trong tất cả bốn cô em gái Đứa mà sang yên tâm nhất là Giao Hiện Giao đang học lớp 11 Nói về trình độ học vấn, Thì hầu hết những đứa con nhà họ Duy Trước khi lập gia đình Đều phải tốt nghiệp cấp 3 Nhưng người một lòng muốn đeo đuổi sự học và xem đó như là mục đích sống của mình là Giao. Cô thông minh và bản lãnh nhất trong mấy đứa con gái nhà họ Duy. Giao hay nói cô phải có nghề nghiệp ổn định mới lấy chồng và chồng cũng phải do cô yêu mà chọn. Nguyện vọng của Giao là làm cô giáo. Giao thích mặc áo dài ra đường vì cô tự tin dốc dáng mình và nhất là khi mặc áo dài đứng trên bục giảng Giao không hề làm cho Sang thất vọng Về bất cứ điều gì Các chị đã có gia đình Chỉ còn Loan và Giao hữu hỷ với nhau Giao tinh tế như vậy Sao lại không nhận ra Chị mình đang cặp bồ Mà lại cặp với một tên hạ lưu như chung chứ Nghĩ tới đâu Sang thay giận sôi ghen tới đó Anh bỗng quay sang Giao Trúc cân giận vào cô Em nữa Em và nói sát cánh bên nhau Mà em không hề báo lại với anh hoặc tìm cách ngăn chặn chuyện này. Em ở chung với cha mười mấy năm, chẳng lẽ em không biết cha sẽ phản ứng ra sao khi nghe chuyện này à? Anh tuyên bố, anh thúc thủ rồi. Cứ để mặt nó đối phó với cha, anh không can thiệp vô nữa. Mệt mỏi quá rồi, nó tự làm tự chịu đi. Sang nói xong, liền quay ra, nhưng chuẩn nắm tay anh kéo lại, còn dao thì ôm lấy anh mình và khóc lên. Em cũng mới nghe chị Tư nói đây thôi. Nhưng lỗi này cũng có em một phần. Em, em... <cười> Tâm dội đỡ lời cho Giao. Còn Giao đâu đi học suốt, đâu có nhiều thời gian bên cạnh Loan. Mà anh hai ơi, giận thì giận, sao mà không giận được? Lúc mới nghe chuyện, em cứ tưởng nghe nhầm tên của ai, em cũng đã đánh chửi nó rồi. Hư lẽ ra là em hư mới phải. Nó còn trẻ, tương lai còn rực rỡ phía trước. Lại đâm đầu vào ngõ cột Nhưng máu chảy ruột mềm mà anh Tay cắt tay sao nở ruột cắt ruột sau đành Anh cứ đánh, cứ chửi nó đi Rồi tìm cách cứu nó Chứ không có anh nhúng tay vô Cha sẽ từ con loan đó anh à Sang nghe trái tim mình nghẹt lại Khó thở kỳ cục Giận thì giận vậy thôi Chứ làm sao mà anh làm ngơ Bỏ mặt nhỏ em ngu ngốc này được Nhưng cứu nó như thế nào Nhất thời anh vẫn chưa nghĩ ra Chuẩn nói rằng Loan không chịu phá thai Vì nó yêu cha của đứa nhỏ Yêu cái loại cô sự trắng trong Và thân xác con gái người ta Là thứ mà hắn muốn chiếm hữu lúc nào cũng được Không cần phải cậy người mai mối Để cưới sinh hay sao